Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 404 thiên cổ hận thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, nhưng tin tức vãn bối thu được là thần quân sau trận đại chiến này, đã không còn thấy suốt đầu lộ diện ở châu chúng ta. Bất kể như thế, nào lâm hiên vốn là tu sĩ tần tục, về đạo lý hắn cùng tu sĩ tần tục, như khuyển tay là ở trong cánh tay, nghe đến đó nhìn không được lạnh. Lùng châm biếm một câu. Hừ, ngươi cho là bổn thần quân sợ thái hư lão ra hỏa kia sao? Không. Bổn thần quân quả thực đã bị thương một chút. Nhưng là không phải nơi. Chí mạng, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi hẳn, ta rời khỏi u Châu sau trận chiến ấy vì khi đó ta tự tin là ngưng thành nguyên anh. Không có vấn đề. tiền bối vì sao tu vi hiện tại của người vẫn thế kia? Lâm Hiên. Nhìn không được nhìn qua trên người đại hán tình trạng vết thương tạm Thời không nói tu vi của lão vẫn chỉ là kết đan kỳ đỉnh dai mà thôi Hắc ta được ra nỗi này tất cả đều là hốn nguyên gian tạp kia ban Tặng cho Bách độc thần quân cực kỳ giận dữ nói sau khi ta trở về Không lâu Sư phụ lão nhân gia đại hán đã đến Trước khi tòa hóa người Đã truyền thừa cho ta tiếp nhận vị trí đại trưởng lão liên minh Lâm Hiên nghe đến đây mơ hồ đoán ra một chút manh mối, vì bách độc. Thần quân biểu hiện quá cường thí, cái gọi một tú vu lâm, phong tất. Tội chi một. Bây giờ lão lại được sư phụ ưu án truyền thừa, ngay cả. Thân phận là đại sư huyên như hốn nguyên lão tổ cũng bị xem nhẹ tự. Nhiên ý không nhìn được cuộc giận này. Mà Lâm Hiên tin rằng hốn nguyên lão tổ cũng không như lời bách độc. Thần quân là phế vật. Nếu vậy thì sao có thể trở thành tu tiên giả. Nguyên anh kỳ. Nói một cách công bằng chắc chắn ý cũng là một thiên. Tài. Chỉ là khi đó bách độc thần quân vốn như vầng thái dương chói lòa Cho nên mới bị che khuất đi. Khi đó hắn có hạ thủ với tiền bối. Không có. Bách độc thần quân lắc đầu tên ra họa kia tâm trí kín. Đáo tự biết thần thông kém quá xa so với bổn thần quân. Cho nên sao... Khi sư phụ tỏa hóa, hắn đối với ta luôn lễ độ cung kính, không dám vượt qua nửa phần. Mà ta đối với tên gian tặc cũng rất tín nhiệm, xem là trợ thủ đắc lực. Trong tục toàn bộ đại sự đều giao cho hắn đi xử. Lý, người này nhấn nại chính là 3 năm để dùng 1 giờ, hát đến ngày bổn. Thần quân bế quan chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh. Nói tới đây, bách độc thần quân khí tức trở nên nặng nề trong mắt hung quang bắn ra bốn phía Như là giã thú bị thương chuẩn bị tìm người Mà khệ Lúc ấy gian tặc là người ta tín nhiệm nhất Trước khi bế quan ta đã Đem tất cả quyền thế trong tục toàn bộ giao do hắn Thậm chí còn cho Phép hắn ra vào nơi ta bố trí cấm chế Nghe đến đây Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút cổ quái Như thế nào Ngươi cho là lão phu là đầu ngốc sao Bách độc thần quân Hừ một tiếng, ngưng tổ nguyên anh cùng kết đan có sự khác nhau rất lớn, sẽ bị tâm, ma xâm phạm, vận khí không tốt thậm chí còn có thiên kiếp ráng xuống. Cho nên từ xưa đến nay, tu tiên giả chuẩn bị kết anh, ngoài ở nơi bế, quan bày ra trọng cấm chế, còn cần đồng môn hảo hữu ở một bên hộ pháp. Lão Phu mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không dám chắc quá. Trình kết anh có thể thuận buồm xuôi gió. Ta chuẩn bị như vậy cũng là. Để phòng vạn nhất. Nói đến đây bách độc thần quân lại thở dài nhưng ta nằm mộng cúng. Chưa từng nghĩ tới hốn nguyên gian tạc kia mặt ngoài kính cẩn vô. Cùng lại ngầm có mưu đồ bất hảo với ta ở thời khắc mấu chốt ta đang. Ngưng thành anh hắn đột nhiên đồng thủ với ta. Khi đó lão phu đang ngăn cản tâm ma có thể nói là thời khắc thần. Thông suy yếu nhất. Mười thành nhiều nhất chỉ phát huy tới hai ba. Thành. Hốn nguyên gian tặc kia mặc dù là tên phế vật. Nhưng dưới sự. Chỉ điểm của Lão Phu Tu Vi cũng tiến đến kết đan hậu kỳ. Một trận đại. Chiến nổ ra. Lão Phu nuốt hận mà thua. Tuy nhiên tên kia cũng không. Chiếm được tiện nghi. Cũng bị ta chém trọng thương. Lâm Hiên nghe được trong lòng hoảng sợ. Nếu không phải biết nhân vật. Chuyện kỳ này tuyệt đối không nói ngoa quả thực chuyện này vốn như Thiên phương giả đàm hay Chúng nhân đều biết Khi tu sĩ đánh sâu vào bình cảnh kiêng kỳ nhất Chính là bị ngoại vật quấy nhiễu Đó cũng là tại sao khi lâm hiên Ngưng tổ kim đan lại tìm đến hoang mạc Sau khi bất ngờ gặp đoạt mệnh Thư sinh Nguyệt Nhi lại cam tâm không dựa vào trận pháp chi lực muốn Dù hắn ra một phương xa Vì một khi bị ảnh hưởng không chỉ tu tiên Giả có thể ngưng đan thất bại Mà linh lực đảo ngược có thể khiến Người đó rơi vào trong tàu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục Cùng so sánh với khi kết đan Ngưng anh càng là nguy hiểm hơn vô cùng Bách độc thần quân ở thời khắc ngăn cản tâm ma xâm phạm Lại còn có thể cùng người đồng thủ Thắng bại tạm thời không nói chỉ một điểm Này đã đủ tiếu ngạo quần hùng hỗn nguyên gian tặc kia mặc dù bị ta đánh trọng thương, nhưng tình Huống lão phu lại càng không ổn, không chỉ nguyên anh sắp thành bị tán. Ra, với lại bị tâm ma nhập ức pháp lực toàn thân bị phế 89 Phần cuối cùng rơi vào kết cuộc thế này đây. Hắc hắc! Một đoạn sư huyên để gian địa tình cửu này nghe chấn động lòng người. Tuy nhiên lâm hiên là kẻ bàng quan, mặt không đổi sắc lại sờ cầm giường. Như đang nghĩ ngợi mở miệng gian kế của hốn nguyên lão tổ đa thực. Hiện được hắn lưu lại cho các hạ một mạng chắc là có nguyên do đặc biệt. Không sai. Bách độc thần quân vẻ mặt oán độc tuy nhiên ánh mắt nhìn. Qua phía lâm hiên như mang theo chút tán thành lão phu còn sống một. Ngày là tên gian tặc kia đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hắn từ đầu chí Cối không dám giết ta chính là muốn từ ta thu lấy tung tích của chấn. Tục chi bảo, bảo vật kia ở trong tay tiền bối. Đương nhiên, sư tôn vốn truyền thừa cho ta tiếp nhận đại trưởng lão. Liên minh, chấn tục chi bảo này tự nhiên là truyền xuống cùng bổn thần. Quân, chẳng lẽ hắn không dùng sư hồn đại pháp đối với tiền bối sao? Lâm, hiên có phần kinh ngạc nói. Bách độc thần quân cho dù ngày trước phong quang thế nào, giờ đã thành. Một phế nhân mà hốn nguyên lão tổ thì là nguyên anh kỳ đại vô sư. Cũng đâu tốn bao nhiêu công sức. Sao không dùng sư hồn đại pháp mạnh. Mẹ đọc lấy ký ức đối phương. hừ, Ngươi cho là gian tặc kia không muốn làm thế sao. Lão phu mặc dù. Là hổ lạc bình dương. Vẫn là hạng người không thể bị khi dễ. Ta có một. Ít thủ đoạn nhỏ đủ làm cho sư hồn đại pháp vô công mà về. Nói tới. Đây bách độc thần quân mặt lộ vẻ ngạo nghễ thế nào tiểu tử. Hai trăm. Năm trở lại đây hốn nguyên gian tặc hao tổn không biết bao tâm cơ. Chưa từng đạt được chấn tộc chi bảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì lão phu. Báo thù ta sẽ hai tay mà dâng cho ngươi. Điều này. Nghe xong một trường cố sự dài như vậy. Cho dù là đổ. Ngốc cũng biết chấn tộc chi bảo chắc chắn không phải phàm vật thẩm. Chí giá chỉ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lâm Hiên muốn từ chối e. Rằng cũng nói không nên lời. Nhưng nghĩ tới cùng nguyên anh kỳ tu sĩ. Đối địch. Đáp ứng điều này cũng là một chuyện vạn phần khó làm. Rốt cuộc là nên lựa chọn thế nào. Lưỡng sự này cũng là quá nan phân. Do dự trong chốc lát. Cuối cùng Lâm Hiên châm trước mở miệng không. Biết chấn tục chi bảo rốt cuộc là bảo vật chỉ giá liên thành đến cỡ nào đối với ván bối có thể trợ giúp điều gì? Nhân vi tài tử điểu vi thực vong ba, rốt cuộc có đáng mạo hiểm hay? Không còn phải xem thù lao đủ phong phú chăng? Vừa rồi chỉ là nghe đối. Phương khoa khoang, lão bách độ thần quân này đâu còn phong quang như lúc xưa? Vạn nhất lão vì báo thù mà lừa gạt hắn, Lâm Hiên mặc dù niên kỷ không lớn nhưng vốn vô cùng thông tuệ. Lúc này. Tự nhiên muốn tìm hiểu kỹ càng hơn Không để lão quái kia mang hắn ra Mà đùa giỡn Chú thích một mục tú vu lâm Phong tất tồi chi câu này trong luận Vận mệnh của Lý Khang Thời Tam Quốc Từ tú ở đây ý nói là xuất Chúng nổi bật Ý nói cây cao to trong rừng Sẽ là cây đón gió trước Tiên Ý chỉ người hiện tài xuất chúng thường hay bị đố kỵ Hai thiên phương dạ đàm chuyện Cổ tích ngàn lẻ một đêm Của ảo dập ý Nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng. Ba nhân vi tài tử, điểu vi thực vong người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Có xe rụt.